giúp ông để lại cho hậu thế những tác phẩm như Force và Quy Hemp Mister. Thực sự, kẻ nào tự mình để cho kẻ khác xâm chiếm sẽ bị xâm chiếm và rốt cuộc rồi cũng sẽ không để lại được cho đời một công trình gì đáng kể. Kẻ nào ham mê làm việc phải biết từ khước tất cả mọi việc nhảm, làm phí thời giờ quý báu của mình như những cuộc hội họp, trò chuyện tán hảo chẳng không đâu. George lại còn khuyên ta đừng quan tâm đến thời sự nếu tự mình không có phận sự gì để thay đổi được cục diện xã hội. Nếu mỗi sáng đều phí mất một vài giờ đồng hồ để theo dõi tin tức chiến tranh ở ngoài tận xa, xa múc bên kia thế giới, để suy nghĩ dẫn dơ về những hậu quả tai hại của thời cuộc có thể sẽ xảy ra trong khi chúng ta chẳng phải là một nhà chính khách, một vị tướng lãnh hay một ký giả hoặc không phải là gì gì cả thì liệu chúng ta có làm việc gì được cho xứ sở không? lại còn làm mất thời giờ quý báo một cách rất vô ích, trong một cuộc đời ngắn ngủi mà chỉ sống có một lần thôi. Kỷ luật quý thời giờ này, bắt ta đừng để cho tình cảm không đâu làm phí tổn thời giờ khó kiếm của ta, trong khi đang làm một công việc quan trọng. Cái ý nghĩa cao cả về đời sống của một bậc nam nhi không phải ở trong những mối tình cảm cỏn con chỉ làm tổn mất thời giờ vô ích. Người quyết tâm làm nên đại nghiệp cần phải biết hy sinh. Có nhiều bạn trai đầy nhữ sống, đầy thiện chí, đầy khả năng làm việc và học hỏi lại bỏ mất thời giờ quý báu của mình để bận đến những mối tình đầu lưỡi của các bạn gái lãng mạn. Đàn bà là một cảm bẫy, kẻ nào xa vào đều hỏng cả cuộc đời mình. Có bao kẻ học thi lại vì những tình cảm không đâu, đành phải làm hại cả cuộc đời mình vì một vài cô bạn nhí nhảnh, phải dám hy sinh tình cảm của mình cho những công trình quan trọng hơn. Đọc tiểu sử các bậc dĩ nhân anh hùng, ta thấy rõ rệt điều này, họ không bao giờ để ái tình họ trên sự nghiệp. Những bậc nam nhi mà đời họ chỉ biết nuôn chiều theo tình cảm, phí thời giờ để làm vui lòng đàn bà, suốt đời sẽ không làm nên đại nghiệp gì cả, và có khi vì vậy mà tan nát cả tương lai mình là khác. Bởi vậy, đàn bà làm nên sự nghiệp cho chồng, giúp cho chồng đạt thành sở nguyện bằng sự hy sinh, không đòi hỏi nơi đàn ông phải gì mình mà làm mất những thời giờ quý báu trong khi làm việc. Vợ của Edison là tấm gương đàn bà của một bậc dĩ nhân. Bà kính cẩn tôn trọng những giờ phút làm việc của chồng như một cái gì thiêng liêng bất khả xâm phạm và suốt đời không bao giờ đòi hỏi chồng phải chiều chuộng mình mà làm mất thời giờ quý báu của chồng. F. Nguyên tắc thứ 6 là phải biết dùng thời giờ làm việc và tiết kiệm từng phút một. Thời gian đối với một kẻ lười biến thì dài lê thê bớt tận họ tìm cách giết thời giờ mà giết không sao cho hết. Trái lại, đối với những kẻ ham làm việc và học hỏi thì ngày giờ eo hẹp vô cùng. Một đời sống như của Pascal hay Spinoza tuy rất cắn ngủi nhưng thật là phong phú lạ. Trái lại, có những cuộc đời dài lê thê mà vô vị và khô khang như bãi sa mạc. Thời gian làm việc rất ngắn, nếu kể 60 năm là hạn mà phải trừ lại tuổi của lúc ấu thơ, những giấc ngủ thì chỉ còn lại bao nhiêu năm? 30 năm là cùng. Vậy mà nếu lại trừ bớt trong 30 năm đó, những thời giờ tắm, rửa, ăn, uống, tiêu quá, đau, ốm, mệt, mỏi, những cuộc diễn thăm, xã giao, tán giảm, thư tự, nghỉ hè, cùng những thời giờ bị kẻ ở không đến quấy rối, thì còn lại bao nhiêu năm để làm việc bằng trí? 10 hoặc 12 năm là nhiều nhất. Kinh khủng chưa? Những kẻ bị nghề nghiệp ràng buộc, đầu tắt mặt tối thì dĩ nhiên không sao còn có thời giờ nhàn rỗi. Đối với họ, đời sống trôi chảy một cách lạnh lùng té nhạt và không gì gọi là có tư tưởng cả. Nhưng giả sử bạn là một sinh viên, bạn là người có phúc hơn nhiều và được nhiều ưu đãi vì bạn có thời giờ tự do để làm việc và học hỏi, bạn thử tính lại ngày giờ làm việc thật của bạn được là bao? Nhất là trong những giờ bạn làm việc, thời giờ lo tìm từ điển, chép bài, nói chuyện khào, đọc sách nhảm hay nhật báo, thời giờ làm việc của các bạn thật sự còn có là bao? Giỏi lắm là 20 phút trong 1 giờ là cùng Nhưng 20 phút đó Cần phải để mà suy nghĩ Nghiền ngẫm Đem tất cả nghị lực vào việc làm không sao lãng Trong thời gian 20 phút làm việc của ta Trong 1 giờ đó Ta có để mất nó nữa không Thiếu gì cơ hội bất thường đến Làm cho ta bị sao lãng Mà phải bị ngưng công việc Một con rùi rớt trong bình mực Cũng là một cơ hội để ta bị sao lãng Con mèo kêu trên máy nhà Cánh cửa bị gió đập mạnh Một chiếc xe hơi đậu lại trước nhà mà máy vẫn chạy, đều là cơ hội để ta bị sao lãng. Trong khi đi tìm một chữ nào ở tự điển, lại cũng có khi bị quyến rũ mà liếc mắt xem mấy chữ kế bên. Hoặc nếu là một quyển tự điển có hình nhiều, làm sao tránh khỏi không sao lãng mà nhìn sang các hình bên cạnh. Rồi đến lượt có một tờ báo đến nhà, mình cũng ngưng đi một chút để xem qua các tiếp. Có gì đâu, chỉ vài phút thôi là xong. Đó là chưa nói đến những mơ mộng phiêu lưu theo sự khêu gợi của một vài danh từ quen quen. Litcher, lúc ban mai, khi ông ngồi chờ người bồi bàn làm xong công việc dọn dẹp, ông viết bài tựa cho bộ tự điển khổng lồ của ông. Có những phút đồng hồ kẻ lạp bỏ mà người biết tiết kiệm thời giờ lại dùng nó để làm được nhiều công trình lớn. Ông Orgasus, thay vì rầy ra bất bình bà vợ có tính chậm chạp, bắt ông luôn luôn chờ đợi đến giờ ăn. Ông lợi dụng những phút đợi chờ đó mà viết một quyển sách. Ngày kia ông đưa cho bà quyển sách đó và nói Đây là những món ăn đầu bữa của tôi đây. Rê. Nguyên tắc thứ bảy là hãy làm việc gì thì hãy làm cho hoàn tất, đừng phải trở lại một lần thứ hai. Đó là một thói quen rất tốt cho tất cả mọi công việc. Chesterfield trong một bức thư gửi cho con có nói Không có gì dễ bằng, miễn là chỉ nên làm một việc thôi. Và đừng bao giờ để qua ngày mai việc gì ta có thể làm ngay bây giờ. Việc gì cũng vậy, hãy từ từ mà làm. Đừng làm hối hả, dục chạc, là một cách tắc trách, mà phải là một cách đàng hoàng, dứt khoát với tất cả tâm hồn. Phải tập quen cái tính này, không bao giờ chịu làm một việc gì mà làm cho có, miễn cưỡng, cẩu thả, và phải làm lại một lần thứ hai. Khổng tử có nói, học cho rộng, hỏi cho kỹ, phân biệt sáng rõ làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì không hay không thôi. Có điều không hỏi nhưng đã hỏi điều gì mà không biết không thôi. Có điều không miệng nhưng đã phân miệng điều gì mà không minh bạch không thôi. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì mà không nghĩ đến nơi không thôi. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì mà chưa tận lực không thôi. Người ta dụng công một, ta dụng công một mà không được Thì phải dụng công gấp trăm Người ta dụng công 10 Ta dụng công 10 mà không thành Thì phải dụng công gấp ngàn Để đến kỳ được mới thôi Nếu quả theo được đạo đó Thì tùy ngu rồi cũng thành sáng Yếu cũng thành ra mạnh Trung dung H Nguyên tắc thứ 8 là muốn làm việc cho có hiệu quả Thì phải có một sức khỏe dồi dào Một thân thể tráng kiện Là điều kiện cốt yếu cho một tinh thần sáng suốt Bệnh quản là một trở ngại to tác cho sự làm việc bằng trí óc Tôi có nhiều bạn rằng ngày nay đã ra người thiên cổ vì đã làm việc không nguyên tắc, không biết giữ gìn sức khỏe. Họ làm việc ban đêm với chè tàu và cà phê, thuốc lá. Sống trong những căn phòng tồi tàn không đủ không khí. Vì vậy, bệnh tật nháy lên và cướp mảng sống họ trong lúc tuổi mới vừa 30, tương lai đang đầy hứa hẹn. Có người nói, ba điều kiện để được thành công là tài qua, Sức khỏe và may mắn Lời nói đó ngẫm cũng chí lý Epicure có nói Một thân thể không đau Một tinh thần không loạn Đó là chân hạnh phúc của con người Thật vậy Có một tinh thần không loạn Cũng nhờ một phần nào Nơi một thân thể không đau Ảnh hưởng của sức khỏe Đối với tính tình và tư tưởng của ta Đâu phải là thường Chú thích Theo bản dịch của Trần Trọng Kim Nho giáo 1 Hết chú thích Như vậy điều kiện đầu tiên của sự thành công Là có được một thân thể tráng kiện Và muốn được như vậy Dĩ nhiên là phải có đủ những điều kiện sau đây Ăn uống đầy đủ Bổ dưỡng nhẹ nhàng vận động thân thể vừa vừa Đừng nặng nhọc lắm Thường sống ngoài trời có gió có nắng Và nhất là có được những giấc ngủ ngon lành Sự vui vẻ cũng là một liều thuốc bổ nhất Giấc ngủ là quan trọng hơn hết Nhưng đừng ngủ thái quá Nhất là ngủ nướng Ngủ nhiều quá làm cho máu chạy chậm lại làm cho cảm giác nhục lần và ốc thông minh thêm nặng nề quẻ quải. Nhưng ngủ vừa đủ để lấy lại sức khỏe là cần nhất. Về số giờ phải ngủ thì không sao định được, nó tùy mùa, tùy công việc làm nặng nhẹ, tùy sự mệt mỏi nhiều ít. Chính mỗi người, tùy nhu cầu mà tự định đoạt lấy. Nhưng nếu mình cảm thấy mất ngủ, thì phải ngưng lập tức các công việc làm bằng trí óc và hãy đi ra ngoài chỗ thoáng khí. Sự mất ngủ nếu không phải do dùng chất kích thích thần kinh như rượu, trà hay cà phê cùng thuốc lá hoặc gì ăn quá no thì đó là triệu chứng của sự làm việc quá độ. Khi nào ngủ lại được thì mới nên bắt đầu làm việc lại. Những lo âu cũng là nguồn kích động làm cho ta mất ngủ. Ngoài trời rộng, đi bách bộ giúp cho máu chạy mạnh. Rất có lợi cho sự trầm tư mặt tưởng. Nhà nhạc sĩ đại tài Beethoven thường thích dẫn động ngoài đồng rộng có khi đi suốt ngày quên cả giờ ăn. Trong khi đó, ông biên chép tất cả những ý gì hay hiện ra. Cedarone cũng thích làm việc bằng cách đi chơi ngoài trời. Spencer cũng nói tôi thường làm việc bằng cách đi ra ngoài ruộng, trong khi tôi đi thì đầu óc tôi làm việc mãnh liệt. Sturzel, thuật rằng phần lớn quyển sách Logist của ông đã được nghiền ngẫm trong những lúc đi làm việc mà phải đi bách bộ đến sở. Làm việc ban đêm là nguy hiểm nhất, đừng bao giờ thức khuya, sau 10 giờ đêm là phải ngưng làm việc ngay. Không có gì nguy hại bằng cách tiêu pha sức khỏe mình trong các tiệm nước hay các rạp cine. Những giờ nghỉ cần tìm cách tiêu khiển ngoài trời tốt hơn, nhưng cũng đừng quá phung phí sức mình trong các cuộc thể thao nhọc mệt. Kết luận Người học thức, tức là người thà biết ít mà thật biết những gì mình biết, Còn những gì mình không biết thì cũng biết rõ là mình không biết. Không có sự dốt nát nào nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình đã biết, trong khi mình chưa biết. Văn quá là một vấn đề thuộc phẩm, chứ không phải thuộc lượng. Tuy nhiên, càng biết rộng càng hay, càng biết sâu càng quý. Cái học về bề rộng mà kém về bề sâu là một cái học nông nổi phù phiếm. Một cái học về bề sâu nhưng kém về bề rộng là một cái học câu chấp hẹp hòi. Cả hai đều là thiếu sót cả. Có được một cái học rộng rãi thì tránh được nạn thiên kiến chấp nhất. Có được một cái học chuyên môn thì cái học của mình mới biến thành thực dụng. Điều hòa được cả hai lối học đó là thực hiện được mức cao nhất của công trình văn hóa của mình. Đọc sách và biết đọc sách rất cần, nhưng chính mắt thấy tai nghe, biết nhìn xem và quan sát, biết suy nghĩ và phê bình những sự vật chung quanh ta hàng ngày lại càng cần hơn. Trái lợi của sách là giúp cho mình suy nghĩ, chứ không phải suy nghĩ thay cho mình. Học khoa học và triết học rất cần, nhưng đào tạo cho mình một tinh thần khoa học và triết học lại càng cần hơn. Mỗi người, tùy khả năng, tùy phương tiện, tùy tính khí, tùy khuynh hướng, phải biết tự mình tìm thấy một phương pháp thích ứng cho riêng mình. Thật vậy, sở dĩ không ai giúp ai được làm gì không ai giống ai cả, như George Mayer đã nói. Và cũng vì tin tưởng như vậy Nên tôi chỉ nêu lên những nguyên tắc Mà không dám đưa ra những thí nghiệm của bản thân Tôi lại còn muốn nói thêm Không ai bắt trước ai được Vì không ai giống ai cả Socrash nói rất chi lý Tôi không dạy ai được cả Tôi chỉ khêu gợi mà thôi Học cũng như ăn Tuy là cần thiết cho tất cả mọi người Nhưng không phải món ăn nào cũng hợp cho tất cả mọi người Có kẻ ăn nhanh tiêu Có người ăn lâu tiêu Sức tiêu quá của mỗi người mỗi khác Lớn ăn khác, nhỏ ăn khác, mạnh ăn khác, đau ăn khác, ở xứ nóng ăn khác, ở xứ lạnh ăn khác. Có phương pháp học lợi cho người này, nhưng không lợi cho người kia. Ai đã từng đi dạy học đều biết rằng, phương pháp dạy phải tùy từng cá nhân mà áp dụng. Nhà giáo dục phải như người trồng cây. Cho nên, người Tây Phương đã dùng chữ Corridor để chỉ về văn quá. Mỗi loại cây đều có những nhu cầu khác nhau, cần sự chăm nom săn sóc khác nhau. Chú thích, culture, có nghĩa đen là trồng trọt, hết chú thích. Nói thì dễ, nhưng làm được bấy nhiêu thôi đâu phải là dễ. Tri dị hành nan hay tri nan hành dị, theo tôi cả hai đều khó cả. Học đâu phải là công việc của một thời kỳ cấp sách vào trường, thập niên đăng quả, mà thực ra phải là công phu thực hiện của suốt một đời người. Học là một vấn đề không biết lúc nào là cùng còn sống giờ nào, còn phải học giờ nấy. Nhưng học mà không quá có hại cho tinh thần, cũng như ăn mà không tiêu có hại cho sức khỏe. Người có học thức là người đã thần quá cái học của mình. Bởi vậy, học mà đến mức gần như quên hết cả sách vở của mình đã học, cái học đó mới gọi là cái học tinh nghĩa nhập thần. Giang quá không là quyền sở hữu của bất cứ một dân tộc nào. những quyển Piper, Korn, Bhagavad Gita, đạo đức kinh, dịch kinh, quan nghiêm kinh, không phải là của riêng của một màu da, một dân tộc, một thế hệ nào cả. Đó là kho tàng chung của nhân loại. Và người văn hóa cao cũng không phải là người riêng của một màu da, của một dân tộc hay của một thế hệ nào cả, mà là một người đã hoàn thành sứ mạng con người của mình trong nhân loại. Phụ lục, lời hay ý đẹp. Một, thiên tài, chẳng qua là một sự nhẫn nại lâu ngày. Từ Vinny. Hai, không có cái gì là dễ, nhưng cái gì rồi cũng sẽ trở nên dễ nếu ta biết trị trí kiên tâm. Angry Morse. Điều mà tôi biết chắc hơn hết là tôi không biết gì cả. Socrash. 4. Biết mà học không bằng thích mà học. Thích mà học không bằng say mê mà học. Luận ngữ. 5. Mỗi người đều phải nhận hai thứ giáo dục. Một thứ do kẻ khác truyền cho. Một thứ quan trọng hơn do chính mình tạo lấy. Kiệt bồn. 6. Sự dốt nát là đêm tối của tâm hồn, một đêm không trăng mà cũng không sao. Ciceron 7. Giá trị của một người đều tùy lý tưởng cao thấp của mình theo đuổi. Himans 8. Đọc sách mà tin cả sách, thà đừng đọc sách còn hơn. Mạnh tử 9. Sĩ phu ba ngày mà không đọc sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét. Nói chuyện lạc lẽo khó nghe Hoàng Đình Kiên 10. Học mà chưa thấy vui Thì chưa gọi là học Từ Mã Quang 11. Đọc sách mà con mắt không tin Vậy là vùi dập cái khổ tâm của người xưa Cổ ngạn 12. Muốn cho thân không bệnh Trước hết, phải để cho tâm không bệnh Tuân sinh tiên 13. Ta có tai, mắt, ta nghe, ta trông, ta có tâm tư, ta suy, ta nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính như bạn, cũng có lúc ta kinh địch không chịu. Ta theo lý, nhất quyết không làm tôi tớ cổ nhân. Lương Khải Siêu. 14. Tuổi trẻ không gắn sức, già cả phải ngậm ngùi. Cổ thị. 15. Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạc, lông bông không ra thế nào cả. Dương Dương Minh 16. Biết không phải là khó, làm mới là khó. Kinh Thư 17. Khí huyết không dẫn dụng thì bệnh, tinh thần không vận dụng thì ngu. Lục Cửu Quyên 18. Người ta ngu đến đâu cũng còn dạy được. Mà không đến đâu cũng còn phải dạy thêm. Trần Quang Mưu 19. Đường tuy gần, không đi, không bao giờ đến. Việc tuy nhỏ, chẳng làm, chẳng bao giờ nên. Tuần tử 20. Tài cao mà không học, vẫn chưa là hoàn thiện. Thiết quyển 21. Ở đời chẳng có việc gì là không phải khó nhọc làm nên. Văn trùng tử 22. Trăm lần nghe, không bằng một lần trông thấy Triệu sung 23. Việc đời có việc không nên biết Có việc không nên quên Có việc không nên không quên Đường tuy 24. Nền không chắc, mà tường cao Sự hư hại nằm sẵn ở đó Hậu hán thư 25. Có yên tĩnh mới nảy ra tinh thần, có tinh thần mới nảy ra trí lực. Hồ Lâm Nhật 26. Người đi học đừng lo không có tài, chỉ lo không có trí. Diêm thiết luận 27. Không gì nghèo bằng không có tài, không gì hèn bằng không có trí. Quân cách 28. Khoa học mà không có lương tâm là sự bãi quải của tâm hồn. 29 bất cứ sự hiểu biết gì cũng đều do quan sát và kinh nghiệm mạnh nên 30 kẻ nào tự mình cam làm thân phận con trùng có nên than thở vì sao bị người chà đạp trên đầu mình không can 31 hãy muốn là được cổ ngữ 32 Với thời gian và kiên dẫn, lá dâu sẽ thành sợi tơ ống ánh. Tục ngữ 34 33. Lửa sách mà đọc cũng như lửa bạn mà chơi. Phải coi chừng bạn giả. Dami 34. Chỉ nên đọc sách để giúp ta tư tưởng mà thôi, đừng đọc sách khỏi phải tư tưởng nữa. Kịp bồng 35. Quá khứ không khác nào cây đèn để nơi ngưỡng cửa tương lai. Để làm tan bước một ít bóng tối bao phủ nó. là Laminized 36. Có ba thứ dốt. Không biết những gì mình phải biết, biết không rành những gì mình biết, và biết những gì mình không nên biết. là Rochefoucauld 37. Chính những gì chúng ta đã biết cản trở không cho ta hiểu những gì chúng ta chưa biết. 38. Tinh thần khoa học chẳng những là một tính tốt, nó là một đức hay. Đó là sự liêm sĩ của tinh thần vô tư. Gù 39. Phê bình không phải là chống đối. Sơn là lồ 40. cái học lưng chừng hào nhoáng và chưa tiêu quá, còn tệ hại hơn là sự dốt nát. Nó làm suy nhược ốc phán đoán và giảm bớt lòng đạo đức. Andrew Lalende 41. Nhà phê bình là người biết đọc sách và chỉ dẫn cho kẻ khác cách đọc sách. Saint-Spirit 42. Phận sự đầu tiên của nhà phê bình đâu phải là đóng vai một bậc thầy để sửa trị những đứa học trò khó dạy, mà là phải phục vụ và có thể tóm tắt trong ba danh từ này. Thông cảm, soi đường và truyền bá. Louis-Lucy-Denille 43. Tôi viết là để cho tư tưởng của tôi được sáng tỏ thêm. The Gourmand. 44. Người khôn khéo lựa chọn sự hiểu biết mà không trông chất sự hiểu biết. Bà Del Lambert. 45. Sự đồng tán thưởng của mọi người chưa hẳn đã là một đảm bảo thiết thực cho sự trường tồn của một tác phẩm. Những nhà văn đáng được mọi người ưa thích thường lại là những nhà văn mau bị lãng quên nhất. Gert. 46. Có loại sách chỉ cần đọc phớt qua thôi. Có loại nên đọc ngấu nghiến. Có một số rất ít cần phải đọc một cách nghiền ngẫm và suy tư. Francis Bacon 47. Thời giờ mà người ta dùng để bàn chuyển phím đủ để đọc được một tác phẩm mỗi ngày. 48. Giá trị của tuổi cao rất cần cho bốn điều sau đây. 1. Gỗ già bình lửa. 2. Rượu cũ ngon miệng. 3. Bạn cũ nên tin. 4. Tác phẩm cổ nên đọc. Francis Bacon. 49. Có học vấn mà không có đạo đức là người ác. Có đạo đức mà không có học vấn là người quê là từ phút. 50. Về khoa học, hãy chọn những tác phẩm mới nhất. Về dân chương, nên đọc những tác phẩm cũ nhất. Dân chương cổ điển, bao giờ cũng dẫn tân kỳ. Edward Bueller Liston 51. Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa, trong lúng cày vậy. Paul 52 Sự gần gũi với sách an ủi tôi trong cảnh giả cô độc Montech 53. Trong con đường học vấn, thể không tiếng là lùi. Rolston 54. Tiền giống đặt vào công việc gì cũng không lợi bằng đặt vào việc mua những sách hữu ích. Cashion 55. Đọc sách là nói cùng với những người thành thật nhất của những thế kỷ đã qua. Descartes 56. Cố gắng mà viết ra những tư tưởng của mình là phương pháp hay nhất để suy tưởng. Michael 57. Những điều chúng ta đã biết sánh với những gì chúng ta chưa biết chỉ là một giọt nước đối với đại dương. Newton. 58. Gặp một quyển sách hay nên mua liền dù đọc được hay không đọc được vì sớm muộn gì Sẽ có lúc cần đến nó Winston Churchill 59 Gương tuy tốt Không mài Không sắc Tài tuy hay Không học Không cao Tập ngữ 60 Kẻ sĩ cần phải có khí độ lớn lao Và kiến thức rộng rãi Bùi hành kiệm 61 Tôi đọc chẳng những cho trí thức mở mang mà còn để cho tâm hồn thanh thoát nữa. Erkini de Gehring 62. Có những quyển sách mà phần đẹp nhất chỉ là cái bìa và cái lưng. Dickens 63. Học rộng điều gì không bằng biết phần cốt yếu của điều đó. Biết phần cốt yếu của điều đó không bằng thực hành điều đó. Châu Hy Châu Hy 64. Sớm nghe được đạo, chiều chết cũng vui. Triều gian đạo tịch tử khả hỷ. Luận ngữ. 65. Triết luận là nghệ thuật đặt vấn đề hơn là giải đáp những vấn đề đã đặt ra. Trashburg. 66. Cái gì rồi cũng nhàm chán cả, trừ ra học hỏi. Vietgier. 67. Sự hiểu biết của kẻ tầm thường thì rời rạc không thống nhất. Sự hiểu biết của nhà khoa học là một sự hiểu biết được thống nhất một phần nào thôi. Còn sự hiểu biết của nhà triết học là sự hiểu biết đã hoàn toàn được thống nhất. Spencer. 68. Ta hiểu được chân lý chẳng phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ con tim. Pascal. 69. Đọc sách là để tư tưởng. Diệp bồng. 70. Cần phải trích ra những gì mình đã đọc qua. Herald the Cheshire Lilks. 71. Một các đồng hồ để mà suy ngẫm những gì ta đọc, mở rộng tâm hồn trí não ta hơn là đọc nhiều mà không suy nghĩ. Bà the Lambert. 72. Đem cái điều mình ưa thích để chống đối lại với cái điều mình không thích, đó là căn bệnh trầm trọng nhất của tâm hồn. Tăng sáng. 73. Chân lý như hạt kim cương. Nó chiếu muôn mặt, chứ không phải chỉ chiếu có một mặt. Short. 74. Kẻ đuôi làm gì tin có ánh sáng của mặt trời. Cổ ngữ. 75. Cái thói thích phê bình chỉ trích, làm tắt hẳn lòng biết ham mê thưởng thức những gì tốt đẹp trên đời. La Breer. 76. Học ít, nhưng mà học kỹ. Frau Contina. 77. Biết nghe, tức là đã biết suy nghĩ. Henry Mavich. 78. Cả nào không có tham vọng trở nên cao trọng hơn cái người của mình hiện thời, không xứng đáng chiếm một chỗ đứng dưới bóng mặt trời. Perry. 79. Cả nào chỉ biết rành một việc nào và thực hành được ngay việc đó là kẻ có văn quá cao hơn kẻ việc gì cũng biết, nhưng chỉ biết nửa chừng. 80. Không có sự dốt nát nào nhục nhã bằng, tin tưởng rằng mình đã biết những gì mình chưa biết. Socrat 81. Biết thì biết là mình biết, không biết thì biết là mình không biết, đó mới thật là biết. Luận ngữ 82. Hiểu biết, phải chăng là hiểu biết tới những nguyên nhân các sự vật? Gusty Leppon 83. Giờ phút nào mà người thanh niên chỉ biết cẩm cụi học tập để làm tiền là giờ phút đen tối nhất của cuộc đời thanh xuân? Quickly 84. Một vấn đề bao quát bao giờ cũng khó giải quyết hơn là một vấn đề được hạn chế. Mavic. 85. Món ăn tinh thần cũng như món ăn vật chất. Chẳng phải những món ăn ta nuôi dưỡng ta, mà chính những gì ta đã tiêu hóa nuôi dưỡng được ta. Goste 86. Người có học không phải là người biết nhiều việc, mà là người biết rõ những gì mình phải biết và hiểu rõ những gì mình đã biết. Marius 87 Học là một vấn đề không biết đâu là cùng. Còn sống giờ nào là còn phải ráng học giờ đó. P.R. Grant 88. Phải tạo thêm nhiều thư diễn, chẳng phải để thỏa mãn những tò mò dễ dãi tầm thường, mà là để đáp lại những khát giọng cao thượng của quần chúng. Marie P.R. 89. Đọc nhiều sách, không bằng đọc sách nhiều. 90 Đừng bao giờ là độc giả của một tờ báo nếu muốn thấy được sự thật muôn mặt, nếu muốn là một người có một cơ sở văn hóa dưỡng dàng. Mark Levy 91. Học, tức là học cách để hiểu. Pierre Muir 92. Đọc sách nhiều và đụng đâu đọc đó làm tảng mát tinh thần. Đọc ít mà đọc kỹ, nhất là đọc mà suy nghĩ sẽ giúp ta tìm được chân lý của sự vật. Roger <Nhạc> Munt 93. Ốc hẹp hòi là những đầu óc không thể hiểu được hoặc không chịu tìm hiểu những gì mình không ưa thích. Maxon <Nhạc> Arcel 94. Chỉ có những ai không biết lo ngại đến sự thành công của mình mới dám nói thẳng những chân lý nghịch với thời đại. Rousseau <Nhạc> 95. Hãy hành động theo nhà tư tưởng và tư tưởng như nhà hành động. person 96. Đọc sách không nhiều thì không lấy gì chứng cho sự biến quá của lý. Đọc sách nhiều mà không cầu ở tâm thì lại là tục học. Hoàng Lễ Châu 97. Người văn quá cao là người phát triển được đầy đủ mọi năng khiếu của tinh thần. Vertier 98. Ta không bao giờ trở nên thông thái được nếu chỉ chịu đọc hay chịu học những gì ta ưa thích mà thôi. Chopper. 99 Tất cả mọi người đều là nhạc văn cả khi nào họ có điều muốn nói. Viết ra không khó gì cả. Cái hiếm có, cái khó khăn là phải có trong đầu óc những câu chuyện gì để kể, những ý tưởng gì đáng nói để mà nói ra. Chiro và Trinh Thoreau Một trăm Hai điều lầm lớn Bất chấp đến lý và chỉ chấp nhận có lý mà thôi Play Pascal Một Đọc sách là hai người cùng sáng tác The Balzac Một trăm hai Khi một tác phẩm đang cao tinh thần ta lên và kêu gợi cho ta được những tình cảm cao quý và can đảm Ta không cần đi tìm một nguyên tắc nào khác để đánh giá nó nữa. Nó là quyển sách hay đó, và do một nghệ sĩ viết ra đó. La Breer, 103 Thỉnh thoảng cần du lịch để dẹp bớt lòng tự ái và mở rộng kiến thức. sense build 104 Ốc hẹp hòi, dễ đi đến sự cuồng tính. Marion 105 Ốc châm biếm là chứng bệnh của một tâm hồn bị tự ti mặc cảm. Mary Joyci. -si. 106. Nước chảy đá mòn. Tục ngữ. 107. Đơn giản là điều khó khăn nhất trong đời, đó là tiếng nói cuối cùng của kinh nghiệm và tài qua. Hirosan. 108. Kẻ nào không còn biết ngạc nhiên gì nữa cả nên kể như người đó đã chết, mắt họ đã mờ tát rồi. Albert Einstein 109 Nhìn trên cao, học rộng thêm nữa, tìm cách lên cao mãi. Master 110 Tôi chưa từng gặp một người nào mà tôi không học được nơi họ một cái gì. DeVinney 111 Sự lãng lẽ cô tịch là nơi ở tự nhiên của những tâm hồn cao thượng. Lacoste there 112 Lịch sử chứng minh được tất cả những gì mình muốn Nó cũng không dạy cái gì thực sự cả Vì nó chứa đựng tất cả Đem ví dụ và gương mẫu cho tất cả Paul Valeriet 113 Quá khứ xiền trói và cột chặt ta lại với nó Trong khi chúng ta tưởng đã giải thoát được nó Thì chính nó lại chỉ quy cả tư tưởng hành động của ta Shi Rum and Twin Tower 114. Mibon khứ luôn Lung Lung Gafang Ne Hing Tai Mak 115. Mokchan Mibon Gong Like I Soo Lema Nid Nid Nukai Nai Gong N N N N N N N N N N Ng Ng Ng Đọc sách mau quá hoặc chậm quá Sẽ không hiểu gì cả Plei Pascal 118 Tất cả mọi sự hiểu biết Đều do hoài nghi mà nên được Andrew Gill 119 Chỉ có những gì trường cữu Là cần phải nói Chứ không nên nói những cái tạm thời Anton Potil 120 Đời là trường học của tôi Antoine Baudieu 121 Trong đời sống hàng ngày, trong khi giao tế với đồng loại, người ta cần phải dùng đến trí, nhưng ta sẽ ít làm lỗi hơn nếu ta biết nghe tiếng nói của lòng ta. Lecom tu nui 122 Không có một quyển sách nào hay đối với một người ngu, cũng không có một quyển sách nào dở đối với một người trí. D.Drop 123 Biếm nhẽ là sự cằn cỗi của tinh thần. La Breer 124 Những tư tưởng thanh cao đều do cái tâm của mình mà ra cả. Vào Ville Nekut 125 Biết tất cả để mà yêu tất cả. Chapit 126 Phải dám tư tưởng theo mình dù là đang học phép tư tưởng cho đúng. Matson al -Sherald. 127 bậc thật khôn ngoan, không cãi cọ gì với ai cả, cũng không bên nhật gì cho mình cả. Họ nói, hoặc họ lắng lặng mà nghe. Họ nói thẳng ra, hoặc họ tìm mà hiểu những ý nghĩa thâm sâu. The Kissling 128 Rất ít người có đủ thời giờ để đọc sách một cách chăm chú. vontech 129 Phê bình bằng cách chỉ trích một tác phẩm. Rất dễ. Tìm hiểu cái hay của nó. Rất khó. Vô vệ nợ 130. Đọc sách để mà suy nghĩ. Đừng đọc sách để mà khỏi suy nghĩ. Kiếp bồn. 131. Tài qua chỉ thành tựu nơi cô tịch của tâm hồn. Rót. 132. Người ta luôn luôn được khen hay bị chê. Nhưng không ai được hiểu cả. Ditchie 133 Nhìn thấy những cái đẹp, khó hơn là nhận thấy những cái xấu. Chatterbriand 134 Học vẽ có công dụng văn quá cao hơn là âm nhạc. Andrew Kiel 135 Phải có cái học tổng quát để phụng sự cho ngành chuyên môn của mình. Victor Dureit 136 Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan. Socrates 137 Biết người là trí, biết mình là sáng, lão ổ tử. 138 Kẻ có một trình độ văn hóa cao rộng là kẻ có rất nhiều bậc thầy, nhưng không nô lệ một ông thầy nào cả. D.S.Roulston 139 Ngô đạo nhất dĩ quán chi... Khổng tử 140 Ta là người, hể có việc gì nghĩ chưa ra thì nghĩ mãi đến quên cả ăn. Nghĩ ra được rồi thì vui quên cả lo. Không biết rằng tuổi già đã sắp tới. Khổng tử 141 Những đầu óc tinh nguyện mới nhận thấy được sự khác nhau trong sự vật. Những đầu óc tầm thường chỉ thấy toàn là những sự giống nhau thôi. Khuyết danh 142. Kẻ đồng chí của ta là bạn ta, kẻ nghịch với ta là thầy của ta. Khuyết danh. 143. Phân tích để mà phân tích giết chết tự nhiên. Hột thóc mà nghiền thành bột không còn nảy mộng được nữa. Amir. 144. Những bậc thông thái mà đứng trước thiên nhiên cũng không khác nào những đứa trẻ đứng trên bờ bể, lấy vỏ ốc để lường nước bể. Newton 145 Bật thông thái nào cho biết tính sợ trước sự dốt nát của mình là một kẻ nguy thông thái T.R. Deer 146 Chỉ có bậc thật thông thái mới biết rõ mình là người ngu dốt mà thôi Victor Hugo 147 Cái mà ta gọi là khoa học chỉ là sự mò mẫm trong bóng tối Victor Hugo 148 Chỉ có kẻ nào không biết gì cả mới không hoài nghi gì cả. Khuyết danh 149 Đứa học trò hay nhất của tôi là đứa không đồng ý với tôi. True Lermater 150 Người ta bắt thỏ rừng bằng chó săn, bắt người đàn bà bằng bạc tiền và bắt bọn ngu si bằng những lời khen láo. Tục ngữ đức 151 Không bao giờ có văn hóa những đầu không có tự do tinh thần, không có phê bình tự do, không có sự đề cao nhân phẩm. Andrew Gill 152 Sự phát triển cá nhân để trở thành một con người đầy đủ phải là mục tiêu chính của tất cả mọi cố gắng của ta hiện thời. Dân mình loài người chỉ xây dựng được một cách dữ dàng trên những con người đó thôi. Alexi Caron 153 Tin tưởng mà không lý luận Là cái mạnh của kẻ yếu Phủ nhận mà không biết phân biệt Là cái yếu của kẻ mạnh Khuyết danh 154 Người bác học chưa ắt là người có văn quá Rolston 155 Đừng để qua ngày mai những gì ta làm được ngày nay Franklin 156 Mưa nhỏ thì mưa lâu Mưa to thì mau dứt Shakespeare 157 Phê bình kẻ khác là tự phê bình mình. Shakespeare 158 Hãy suy nghĩ trước khi nói, hãy cân nhắc trước khi làm. Shakespeare 159 Miên giải xấu là miếng giải thô mà người ta nhìn bên này thấy rõ bên kia. Theo tôi, sách dở cũng vậy, nhìn trang đầu đã biết trước được trang cuối. Henry Fuling 160 Thường thường có khi sự dối trá các nghĩa rõ tâm hồn ta hơn là sự chân thật. Maxim Goky 161 Người mạnh nhất thế giới là người dám sống một mình mình. Henry E. 162 Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi không phải để tìm chân lý mà là để tìm cách tăng gia cái tiểu ngã của mình. Julian Grun 163 Tư tưởng thì bay như gió, còn ngôn ngữ thì chậm như rùa. Đó là thảm kịch của nhà văn. Julianne Ring 164 Đến tuổi trưởng thành, tức là đến tuổi sống của mình. Trinh Roston 165 Chúng ta không thể nào sống chung nhau. Tôi thì có những tật xấu kinh khủng, còn anh thì cũng có những tánh tốt không thể chịu được. Andrew Birey 166 Đừng sợ mái móc bên ngoài, hãy sợ mái móc của lòng mình. 167 Mục đích của khoa học là để dự phòng chứ không phải để hiểu biết. 168 Sự trầm lặng là yếu tố chính làm nảy sinh những công trình vĩ đại. 169 Phải tôn sùng ốc phê bình. Louis Pasteur 170 Người ta nặng cam rồi liện giỏ Pontes 171 Khi tình yêu muốn lên tiếng thì lý trí phải ngậm câm Renate 172 Kinh nghiệm là khởi điểm của sự khôn ngoan A lemon. 173 Hạnh phúc thai kẻ đã khám phá được nguồn gốc sâu kính quốc giảng vật Vinh 174 Không có cái gì vĩ đại mà thành công được nếu không có nhiệt tình Hegel 175 Biết tìm thấy được chỗ đại đồng trong những tiểu dị biết tìm thấy sự khác nhau giữa những sự vật giống nhau đó là đã đạt đến ốc tinh nhuệ rồi Untold 176 Học tức là biết nhận thấy được sự liên quan giữa không gian và thời gian nhân và quả trong mọi sự, mọi vật. Henry Antet 177 Ốc phê bình không phải là ốc phản bác, ốc chống đối, dìm kẻ khác để nâng cao mình lên. Chuck E. Roquefort 178 Khoa học, kỹ nghệ và thi gian đều để đáp ứng với ba đòi hỏi tự nhiên này của con người. Đòi hỏi chân lý, đòi hỏi tiện nghi, đòi hỏi lý tưởng. Khuyết danh 179. Tôi thích mọi ngành khoa học, mỗi một ngành là một áp dụng tốt đẹp của một phần nào tâm trí con người. Napoleon đệ nhất. 180. Ông thầy hay nhất là ông thầy biết dự bị cho học trò của mình không cần đến mình nữa. Hay nói một cách khác, đó là ông thầy không lo nhồi nhét sự hiểu biết mà lo truyền dạy phương pháp tự học cho chúng. Lavalent. 181. Nhà viết sử chẳng qua là người nhận thấy sự đời luôn luôn thay đổi và tìm hiểu tại sao nó thay đổi. Henry Birend 182 Một thói quen ảnh hưởng đời người một cách mạnh mẽ hơn tất cả mọi lẽ phải. Bok Swit 183 Người ta phê phán bằng bộ óc thông minh nhưng người ta tự điều khiển bằng tính khí của mình. Gostein Leppon 184 Tin tưởng rằng mình có lý và chỉ có mình là có lý mà thôi là nguồn gốc của độc tài, một tai quả ghê gớm cho nhân loại. Charlie Powden 185 Vì không trông thấy mà cứ không tin thì cũng như con dè sầu không biết tuyết. Diêm Thiết Luận 186 Sở dĩ người ta phân biệt được những bậc dĩ nhân không phải nơi sự tân kỳ của họ mà là nơi lòng rộng rãi bao la của họ. Emerson 187 Chung ta không tự do, thải đều bị lệ thuộc vào quá khứ. Henry Purpust 188 Kẻ chết ngự trị người sống. August Comte 189 Càng hiểu biết nhiều, càng ít dám quả quyết. Cách ngôn ý 190 chân lý như ánh sáng làm mờ cả mắt. Sự giả trá Cái lại như bóng hoàng hôn làm nối bật lên cả mọi vật. Amber Carmel 191 Tôi yêu thật sự trên tất cả. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều cần đến nó. Nhưng theo tôi, nhân loại còn cần đến sự giả dối nếu nó an ủi ta, ngọt ngào bỡ đỡ ta, đem lại cho ta những hy vọng tuyệt vời. Không có sự giả dối, nhân loại sẽ chết mòn trong tuyệt vọng và buồn chán. Anetone Frank 192. Chút gì mà tôi biết được cũng nhờ sự dốt nát của tôi mà có được. Satcha Guthrie 193. Những quyển sách mà đời gọi là vô luân lý, phần nhiều là những quyển sách tố cáo sự vô luân lý ở đời. Oscar Will 194. Ta có thể chứng minh được tất cả những gì ta muốn chứng minh, nhưng cái điều khó nhất là phải biết rõ những gì ta muốn chứng minh.